Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4021 kẻ tài cao gan cũng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.iz, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Lâm Hiên trong lòng là không cho là đúng vô cùng cho nên quyết định đi hảo hảo thay hóa thân đi ra vừa ra mấy năm này chỗ thổ áp khí. Đương nhiên, cũng thuận tiện tiếp xúc Vân ẩn Tông cùng Tiên Đạo Minh. Chỗ mặt Lâm Nguy Cơ. Nói ngắn lại, Lâm Hiên không có ý định về trước tổng đà. Nhưng mà thượng quan tỷ muội lại nóng nảy. Sư tôn thật là cường đúng vậy, tại các nàng tỷ muội trong suy nghĩ, cũng là không gì làm không được. Nhưng mà tục ngữ nói, song huyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không. Lại nhiều người Lâm Hiên tựu là lại rất cao minh Lại làm sao có thể dùng lực lượng Một người đối kháng thiên ma đại quân đâu Cái kia ma nham thành chủ lại không để Còn lại chú đóng ở vân ẩm sơn Phủ cận vực ngoài thiên ma cũng không phải bài trí tại chỗ đó Tu tiên giới cũng không có công bình quyết đấu vừa nói Đến lúc đó mấy Chục vạn thiên ma một loạt mà lên Sư tôn như thế nào ứng phó Nhưng mà hai nữ sốt ruột sắp xít gấp, khuyên như thế nào lại cần châm? chữ trước câu, sư tôn tính cách nhìn như ôn hòa kỳ thật cũng rất tâm cao khí ngạo. Đúng vậy, khuyên bảo không thể tổn hại đến sư tôn lòng tự trọng rồi. Trong lúc nhất thời hai nữ đều rất sốt ruột, hết lần này tới lần khác. Lại tổ chức không được phù hợp ngôn ngữ, mà một bên nhược tuyển lại. Không có nhiều như vậy cố kỷ lâm tiền bối có thể nghe tiểu nữ tử. Một câu ta biết rõ ngươi xưa đâu bằng nay nhưng là muốn tùy cơ ứng. Biến này thiên ma đại quân không phải một người tự có thể đối phó. Địa phương. Nàng này nói chuyện rất thẳng. Tính tình của nàng vốn là tự phóng khoáng vô cùng. Lâm Hiên cũng không có tức giận. Bên khóe miệng ngược lại mang thêm vài phần vui vẻ Ai nói lâm mố một Người muốn một mình đấu toàn bộ vực ngoài thiên ma đại quân Ta cũng không có ngu như vậy Ta bất quá là muốn gặp lại vị kia cái gọi là đệ Nhất ma tôn a Lâm hiên nhưng cho tới bây giờ không phải không biết trời cao đất rộng Tu tiên giả dù là thực lực hôm nay đã rất không tồi cũng không có Tiểu xem thiên hạ anh hùng vừa nói. Một mình đấu toàn bộ vây khốn vân ẩn tông vực ngoại thiên ma, lâm hiên. Làm sao có thể làm ngu như vậy sự tình đâu. Hắn bất quá là muốn muốn ám sát vị kia để nhất ma tôn mà thôi. Đem tính toán của mình vừa nói chúng nữ trên mặt biểu lộ như cũ là. tràn đầy vẻ khó tin. Ma nhâm thành chủ. Hắn thực lực của bản thân lại không đề cần biết nổi danh phía dưới vô. Tư sĩ đạo lý gọi hắn thống xoái kề bên này sở hữu vực ngoại thiên ma thân phận tại. Đâu đó bày biện. Muốn muốn ám sát hắn nói dễ vậy sao cách này độ khó. Có thể hơn xa tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Chỉ cần một kích không thể để cho hắn vẫn lạc thiên ma đại quân có. Thể xếp một loạt mà lên ma cường giả như vậy Mặc dù chút nào phòng bị cũng không Lại chỗ nào Có khả năng một kích tựu lại để cho hắn vẫn lạc Đến lúc đó Sư tôn còn không phải hội lâm vào bị chúng ma vây công Nguy hiểm Đến tột cùng làm như thế nào khích lễ đâu Thượng quan tỉ muội rất là nóng vội Nhưng mà đúng lúc này thở dài Một tiếng truyền vào trong tai nha đầu ngốc, nguy hiểm độ khó, vi sư. Lại làm sao không hiểu được. Các ngươi yên tâm chính là một ít vực. Ngoại thiên ma, mặc dù ám sát thất bại, bọn hắn cũng ngăn không được. Ta, sư tôn rõ ràng đứng tại trước mắt, có thể cái kia thanh âm quen thuộc. Nhưng lại truyền lại từ thân thể đằng sau. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi chúng nữ kinh. Ngạc quay đầu đi Một cái khác lâm hiên ánh vào trong tầm mắt Dung mạo ngũ quan cùng phía trước Một cái kém phản phất Duy nhất sai Biệt là làn da muốn hơi đen bên trên một ít Không cần phải nói Là hóa thân đến nơi này Bản thể cùng hóa thân Tuy nhiên rất khó làm đến tin tức cộng hưởng Nhưng đương lẫn nhau khoảng cách Rút ngắn tới trình độ nhất định Rút Nhau tầm đó khẳng định cũng là có cảm ứng địa phương Vì vậy hóa thân đi ra Lâm hiên tay áo hất lên Đem hắn nhận được trong thân thể Cả người linh quang ló lên uy áp như ẩm như hiện thực lực tại vốn Có trên cơ sở gia tăng lên rất nhiều Dù sao để nhị nguyên anh ra Nhập lại để cho hắn pháp lực bất luận lượng hay vẫn là chất đều có Một cách bay vọt trình độ. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Lâm hiên trên mặt lộ ra một đám cứng cỏi chi sắc. Vâng, sư phó. Nhìn ra sư phó thái độ. Thượng quan tỉ mũi cũng không hề khuyên bảo. Rồi, dù sao cùng hóa thân dung hợp, đến tổt cùng xảy ra chuyện gì, sư tôn. Đã nhất thanh nhị sở, đã minh bạch tình thế như thế nào, sư tôn tại tu. Tiên giới lưu lạc kinh nghiệm hơn xa chính mình những người này rất nhiều. Hắn tự nhiên sẽ cân nhắc lấy hay bỏ cũng cũng không cần chính. Mình tỉ muội lắm mồm. Đem trong lúc này lời hại hiểu rõ ràng, thượng quan nhạn dịu ràng khẽ. Chào cái kia thỉnh sư tôn ngàn vạn coi chừng một ít ta cùng với tỉ. Tỉ cách này hồi tổng đà ở bên trong đi. Ăn chính các ngươi cũng coi chừng một ít. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười Đa tạ sư phó Đổ nhi hiểu được Sau đó nhược tuyển cùng băng phượng Cũng như Lâm Hiên khẽ chào. Năm Người như vậy mỗi người đi một ngả rồi Nhìn qua tứ nữ đi xa Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười Hắn muốn Đi án sát cái kia ma nham thành chủ Tự nhiên không phải nhất thời tâm Huyết Sâm chào nguyên nhân Mà là thực có vài phần nắm chắc Lui một vạn bước nói Tự tính toán thật sự đã thất bại Cái kia cũng Không có vấn đề gì Toàn thân trở ra Lâm Hiên là có tuyệt đối nắm Chắc địa phương Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên toàn thân ma mang cùng Một chỗ Nương theo lấy cuồn cuồn ma khí Thân thể của hắn mặt ngoài Rõ ràng có vô số dưỡng gì ma văn hiện hiện trên chắn còn rất dài ra Thật dài loan rác Răng nanh lộ ra ngoài trên cánh tay có lân phiến Hiển hiện mà ra Đồng thời khí tức thu liếm đã đến ly hợp Lâm hiên tu luyện hốn đồn chân ma công có các loại diệu dùng Tuy nhiên vực ngoài thiên ma cùng cổ ma chỗ phát ra ma khí bất đồng vốn Lấy lâm hiên thực lực Tự nhiên có thể tận lực mô phỏng. Giống như đúc không dám nói. Nhưng tuyệt đại bộ phận vực ngoại thiên. Mà muốn xem đi công tác gì. Đó cũng là tuyệt không có khả năng địa. Cho nên Lâm Hiên có lòng tin vàng thao lẫn lộn. Lèn vào đối phương xào Huyệt ở chỗ sâu trong. Rất đáng sợ sao. Không. Lâm Hiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không biết là đây là cớ nào nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn tại nguyên chỗ đời ước chừng chừng nửa canh giờ công phu tính. Toán lấy tứ nữ có lẽ đều đã trở lại tổng đà. Sau đó Lâm Hiên hành động. Toàn thân ma mang cùng một chỗ. Lâm Hiên nghênh ngang hướng phía trước. Bay đi. Lâm Hiên cũng không có tính toán liếm khí lẻn vào. Dù sao phía trước. Thế nhưng mà đóng quân có vài chục vạn vực ngoại thiên ma. Cái gọi là nhân đa nhãn tạp, liếm khí thuật muốn không bị phát hiện. Đồ khó thật sự quá lớn. Đã như vậy còn không bằng thoải mái đi vào. Cử động lần này nhìn như mạo hiểm đi một tí, nhưng ở lâm hiên trong. Mắt nhưng lại có rất cao xác suốt thành công. Khoan hãy nói, dọc theo con đường này thật không có gặp phải cái gì. Khó khăn chắc trở, lâm hiên dịch dung thuật, đã đến không chây vào đâu. Được tình trạng, chỗ huyễn hóa ra đến ma khí, cùng chính thức thiên ma. Tuy có sai biệt, nhưng là cực kỳ bé nhỏ vô cùng, người bình thường căn. Bản lại nhìn không ra địa phương. Tăng thêm thần sắc hắn tự nhiên, thiên ma càng sẽ không phát hiện có. Gì không ổn, toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm cho người tức lộn. Ruột tình trạng cứ như vậy Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu Lâm Hiên Đã tiếp cận vực ngoại thiên ma hạch tâm địa vực rồi Chú đóng ở tại đây đều là cao dai thiên ma Tu vi kém cỏi nhất Đó cũng là phân thần hậu kỳ tồn tại Độ kiếp kỳ Cái kia càng là nhiều vô số kể cơ hồ sở hữu ma tôn tất Cả đều chú đóng ở nơi này Mà như vậy hạch tâm địa vực thủ vệ nhưng lại rời rạc vô cùng bắt đầu Lâm Hiên cảm thấy có chút khó tin nhưng cẩn thận ngấm lại lại lại cảm thấy chẳng có gì lạ chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không